Dương ác sơn nhìn người đang đến vội vàng ra chào Cha Trên người lão dương gầy gò Nhưng phong thái vừa kiên định Trong đáy mắt sâu thẳm lộ ra tinh quang Vẫn tiết lộ về bức phàm của lão chân Cha Ác sơn Không phải nàng thì không thể sao Dương lão gia tử vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề Vẻ mặt thương trọng trước giờ chưa từng có Dương Á khẽ cực đầu, trên mặt hiện lên vị du tình mà trước giờ chưa từng có Dương Lão Gia đều nhìn thấy rất rõ ràng Thế gian có bao nhiêu cô gái, vì sao chỉ chọn mình nàng ta Ta sẽ tìm cho người những cô gái còn xuất sắc hơn thế Dương Lão Gia dùm dọc nói tiếp Dương Á Sơ khẽ miễn cười Có lẽ Thế gian có người xuất sắc hơn hàng Nhưng là nàng cũng là độc nhất vô nhị Cha, người hết hận đã để cho ác tiếp nhận sẵn kịp hay sao Hân phận của nàng quả thật nhiều người khó mà tiếp nhận Huống chi lại là thủ phủ Dương cha Nhưng mà, vậy thì có sao, yêu chính là yêu Dương lão gia nhìn thật sâu vào di tử của hắn Vì tự u tố chất của hắn, tại sao hết lần này đến lần khác lại yêu một cô gái thân phận như vậy? Hơn nữa, còn là thiếp của người khác. Bảo hắn làm sao có thể mà chấp nhận cho được đây? Cha, Ác Sơ xin lỗi người, mong cha thành toàn. Nhưng Ác Sơ so lại không biết tâm tư của phụ thân cơ chứ. Hắn biết chắc, đẩy năng lực của dương gia. Chuyện tình của hắn, cha có thể tìm ra Hốt chi, hắn lại đột nhiên quyền ý tiếp nhận sẵn kịp Chẳng khác nào nói hắn có mua đồ riêng Lấy khung khéo của cha cùng cơ trí của đại huynh Để ý một chút, sang người điều tra sẽ biết ngay mục đích của hắn Ai Dương lão da nhìn di tử Từ trước đến giờ vẫn lưu cố trắc Hôm nay thực sự đã động tình Nhưng là... Hắn không thể vui nổi Xì đoán của viên tri rút cuộc cũng đã được chứng thực Á sơ quả nhiên là vì một nữ dân Nhưng là nữ dân kia làm sao xứng đối với di tự ưu tú nhất của hắn Hắn có thể làm gì để á sơ từ bỏ bây giờ Á sơ, nữ dân kia đáng giá đối với người như thế sao Đáng giá? Không Là á sơ đứng ở trước mặt nàng quá nhỏ bé đến nay ásơ cũng chưa có l được vào mắt của nàng hắn quyền ý cả trời theo ruổi cả lòng của nàng cả cái nhìn của nàng cả các lạnh nhà tóc ra từ trong xương cốt của nàng người cha nếu như người muốn khuyên á Sơn thì ásơ cũng nói rõ người không cần phải khuyên áơ tâm ý đã quyết Cả đời này không phải nèng thì không lạp gia thức Ngươi Cha nếu không đồng ý, ác yêu người con gái mà cha không chấp nhận Như vậy, ác sẽ đem tất cả sẵn kịp giao lại cho đại ca Như vậy, ta có thể đứng bên cạnh thèm mà không cần suy nghĩ gì nữa Cho dù ta ngăn cản, ngươi cũng sẽ không thay đổi tâm ý Hai người mắt dình thẳng vào nhau Cho dù cha ngăn cản Á sơ tuyệt không thay đổi Được, rất được Ngột cổ tức giận song tới Dương lão gia vô cùng kiềm chế Nhưng thân thể vẫn không chịu trượt Hò ra vài tiếng Cha, cha đừng tức giận Là á bất hiếu Cha đừng vì á mà tức giận Khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Ác lộ ra thường sắc phức tạp Hắn không nghĩ tới, cha lại kích động như vậy Nhưng tâm của hắn đã không thể khống chế được nữa rồi Thiên Vương Phủ Thiên Hoàng Đệ, ngươi nhìn cái này xem Thanh Vương đưa lên một phong thư trà trước mặt Thiên Vương vẫn yên lặng Ánh mắt của bà thiên cũng không dừng về phía phong thư trong tay hoàng huynh mà dình thẳng vào thanh vương. tại hoàng huynh không nên lại từ chối như vậy. Hoàng thượng thậm chí cũng không xem hành động của hắn để vào trong mắt. Mà lần này, đại hoàng huynh có thể đi biên cảnh cũng tại muốn hỗn hậu sức cung nên mới chấp nhận yêu cầu này. Chẳng lẽ những thứ này đại hoàng huynh không có để trong mắt sao? Sắc mặt trầm xuống Con người vũ bằng thanh hoáng tia trực vật Ở trước mặt thiên đệ Hắn đều không thể giấu giếm tâm tư của mình Nhưng là Người kia lại đột nhiên đáp ứng yêu cầu của hắn Điều này làm cho tâm hắn vốn có hy vọng Lại một lần nữa vùng phát lên Hắn vốn thẳng tay đánh cuộc Con người vũ bằng thanh hiện lên một tia diễu cợt Hoàng thượng ta sẽ cho ngươi nhìn xem cuộc đấu này kết quả như thế nào! Ha ha! Thiên đệ! Ngươi đừng u mê! Hoàng huynh còn có thể có ý kiến gì nữa? Chẳng qua tình cờ quen được Thế tử thăm hương quốc mà thôi! Mà Thế tử đã có ý muốn đến thăm Thiên vũ Hoàng Triều! Chuyện này không phải rất tốt sao? Cho hắn xem Thiên vũ Hoàng Triều đệ quốc mênh hồng phong phạm không thể được sao? rõ rõ, hoàng tử cũng không đồng ý sao? Ta đã dâng trù tri thị của hoàng thượng rồi. Lòng mi dài của Vũ Mặc Thiên dã khép, che lại con cười đang phóng khoang. Hoàng thượng đang có tâm tư gì vậy? Thắng cũng không thể đoán ra. Theo lý thuyết, đại hoàng cho trời lệnh đi biên cảnh, nhưng lại quan hệ mật thiết với thái tử Thạch Cương Quốc, đã là chuyện không bình thường. Thế nhưng Hoàng thượng lại chẳng quan tâm đến Mà Đại Hoàng huynh cũng thật thái quá Một vương gia thân phận đặc biệt Lại đáp ứng yêu cầu tới chơi cùng Thái tử Thọc Vương quốc Đây có thể nói là Đại bất Kính Hoàng thượng có thể quan minh chính đại Lấy lý do này và xử trí Đại Hoàng huynh Nhưng hắn lại không làm như thế Điều này thật đúng là rất kỳ quái Được rồi, thiên đệ, ngươi được ở đấy nghĩ vớ vẩn nữa. Xem một chút bên trong hương này rồi nói sao. Nói đến hư thành vườn khó nén được hơn phấn cùng khẩn trương. Đây là hắn đặc biệt làm cho Thái tử Thập Hương Quốc trở về Kinh Đô. Vũ Bạc Hiên không giải thích được, cầm lấy phong thư trong tay Đại Hoàng Huynh. Nội dung trong này là cái gì mà có thể khiến Đại Hoàng Huynh hương phấn đến thế? Hoàng Cung Phong Vũ Cung bẩm Chủ Tử Thanh Vương sáng sớm đã trở về nhưng không có về Thanh Vương Phủ mà đi đến Hiên Vương Phủ. Thanh âm thầm thúy phát ra từ người đang quỳ. Tuy chỉ ma tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt quan thái. Làm cho người nhìn phải chăm chú Vũ Mạc Phong cũng không vì lời nói của cô gái Mà dừng động tác Nhưng trong mắt hiện lên một tia sắc bén Tiếp tục canh chừng Dạ Lui xuống Thuộc hạ cáo lui Lời nói cha có chút ảm đạm chuẩn nhân thiên thân chi tư như thế nào Nàng chỉ có thể ngưỡng hộ Nam chân ngồi ngây kháng có đi vị cao quý vẫn không tỏ thái độ gì Tiểu thương tử hôm nay chẳng không muốn gặp ai hết Tiểu thương tử nghe xong trong lòng thầm thở dài Không thể nào hoàng thượng vừa xuất cung A Trái tim hắn thật đáng thương Nô tài tuôn mệnh Ai bảo hắn là hoàng thượng Bức quá nói đi phải nói lại Tát phòng của hoàng thượng thật đúng là không ai dám xông vào Hắn chỉ cần đứng ở ngoài điện coi chừng là được Trên đường phố Kinh Tô Phùng Hoa Nhất Đánh giá đám cười hoạt nhìn đâu vào đáy Trọng mắt sâu đen của Vũ Mộc Phong hơi lượt ra tuy hài lòng Tạm hoàng huynh không có để hắn phải thất vọng Chủ tử, người muốn đi đâu? Áp vệ tiến lên một bước hỏi Vũ mặt vòng suy si tư một lúc Nhìn bốn phía thấy chỗ rẽ phía trước chính là vui nhiên cư Đi vui nhiên cư Khác với phố xá sau quốc Thì vui nhiên cư giờ phút này cũng không có nhiều người Chủng quỷ ngồi trong phòng có màn tre mỏng Thỉnh thoảng lại có tiếng lách cắt từ bàn tính Trong đại sảnh người ban thức ăn thêm trà lên, khách nhân gọi tới gọi lui. Người trong đại sảnh phương lớn là những thư sinh, tài tử, tụm năm tụm pha làm như đang bàn luận gì đó. Khách quan mời vào Đứng ở một bên cửa, tự nhiên thấy có khách vào, điền bước lên chào hỏi. Xin hỏi khách quan muốn ngồi trên lầu hay dưới đại sảnh? Nhã Sương Hiên Một người phía trước trực tiếp đi lên lầu Nam Nhân theo sau để bà xuống cũng theo sát đi tới Hai người xuất hiện làm cho đại sản yên lặng một lúc lâu Nhưng hai người vừa lên lầu mọi người lại coi phục khí thế lúc đầu Chủng quỷ cơ trí Nhìn thường sắc cùng hành động của vị khách Nhân vừa đi lên cũng biết người này loay lịch không nhỏ Mới vừa rồi nhìn qua vị công tử kia Lớn lên cũng thật túng bị bức phàm Hơn nữa, ánh mắt kiến thuyệt khác không dám hình thẳng Là một vị tiệt đối không thể đắc tội Khởi điểm trường quỷ nhìn thấy cười sao trú mỏng Ngay ngốc một lát rồi mới định hưng lại Vội vàng cả tiêu dị Nơi này không còn việc của người Mang trà thượng phẩm lên đây Để ta ở đây Trong lòng chuẩn quỷ thăm kỹ, hoàng thượng sao lại tới đây, chủ nhân hôm nay không có ở đây. Dạ. Đúng rồi, phương phó phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Dạ. Khách nhân vừa rồi là ai à, lại để cho chuẩn quỷ cứng trương như thế. Phương phó xong chuẩn quỷ vội đi lên, đu lại người đang suy đoán không chức Chủ tử mời Vũ Mộc Phong nhìn một chút liền không rõ Lần trước ở đây hắn đã gặp nàng Một cô gái không dông tự tại, không hoàng vinh nhục Không biết nàng thương tổn ra sao rồi á vệ đưa hút nàng có nhận được hay không Nghĩ tới đây, trong mắt của Vũ Mộc Phong trợt lé Xoay cười đi ra ngoài Ám vệ mặc dù thấy hành động quái lạ của chủ tử Nhưng vật khóc nói gì, chỉ lẳng lặng theo sát phía sau. A, công tử. Chưởng quỷ chạy tới, hiếu chút nữa là đụng vào người đang đi tới. Chỉ thấy một thân ảnh tay tới che chút mắt hắn, là ám vệ phía sau. Nghĩ đến việc thiếu chút nữa là đâm sầm vào người kia, nhất thời chưởng quỷ sợ toát mồ hôi lạnh. Vị này cũng không phải là người thường. Nếu thật đổ vào hắn, chỉ sợ mình cũng không có nhiều mạng như vậy Tiểu, tiểu nhân Chủng quỷ đang định chận tội nhưng người nọ chỉ nhàn nhạt lên tiếng Chủng quỷ không cần đa lễ Tạ công tử không trách phạt Hắn cũng thật kinh ngạc Hai người đi vội vàng, lưu lại chủng quỷ vẫn cua ngơ ở đó